Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đi chung với nhau gì sợ Thời đó thì tôi còn nhỏ chưa bị mai nhát Hay là gặp ma bao giờ cả Cho nên rất là vô tư Không hề để trong tâm Đôi khi tôi còn phụ quả thêm Cho muối cho đường vào Rồi lấy chuyện đem ra nhắc mà còn nít khác Khoảng năm 1959 1960 Lúc đó tôi học đệ thất, đệ lục Mà bây giờ gọi là lớp 7, lớp 8 Đi xe đò Hay là xe lam từ mà Cái chợ luôn hòa lạc ra Mỹ Tho Thì tiền xe lúc đó là 2 đồng cho một bận đi Nếu mà đi về là phải 4 đồng Thường thường đi học Mà tôi lấy xe đò hay xe lam thì Tôi hay nhờ xe đò xe lam Chở cái xe đạp mình theo Khi tới bến rồi Bến xe đó, thì tôi mới lấy xe đạp để đi đến trường. Ngày nào cũng vậy hết. Hãy đi học thì ba tôi cho tôi 7 đồng. bốn đồng tiền xe đi về, mỗi bận 2 đồng mà. Còn lấy 3 đồng là tiền ăn hoài vặt. Lúc đó tôi nhớ cái tô hủ tiếu nó có 5 bạc à? Mà bây giờ, ăn hoài vặt có 3 đồng. Nếu tôi muốn ăn tô hủ tiếu thì làm sao? Thế là tôi phải hy sinh, rủ nhau, đèo chung trên xe đạp. Đạp 10 cây số để dành 4 đồng tiền xe, cộng thêm một đồng để được ăn tô hủ tiếu Mỹ Tho. Ôi cha ơi, phải nói cái tô hủ tiếu Mỹ Tho lúc đó nó ngon lắm. Cái tuổi tôi còn nhỏ mà, 11-12 tuổi học đại thất đại lục, đạp xe đạp 10 cây số là thấy phê rồi. Nếu mà nói đạp xe 10 cây số coi như mất mẹ nó tô hủ tiếu. Nhưng mà cái tô hủ tiếu gõ hồi đó nha, ngon không có cưỡng được. Sức trai mới lớn mà, chơi một cái tô hủ tiếu vẫn còn tròm trèm thèm. Bây giờ mình chỉ có tiền ăn có đúng một tô hủ tiếu thôi. Khi mua tô hủ tiếu rồi, ém cái rau cần tàu vô, giá sống nhét vô, rồi xin chú chợ cho thêm chút nước lèo cho nó ngập. Phải nói lâu lâu tôi mới dám đi xe đạp một lần, đi lén thôi. Tại vì ba má tôi sợ tôi đi quốc lộ sẽ xảy ra tai nạn. Sợ xe, nó chèn, nó ép, chết hoang mạng. Nói về cái ngôi làng của tôi, thì ngôi làng này nằm dọc theo bờ kinh Bảo Định và làng chia ra làm nhiều xóm chạy dọc theo bờ kinh. Hồi đó nghe, nói tên gia đình nào hay là tên của người nào ở xóm nào, không có cần nói địa chỉ là người nào đâu. Ai ai cũng biết nhà người đó ở đâu. Tôi nói thí dụ ha, nói là chú sáu tử, Xóm chợ đó Là biết ông già hớt tóc Tại vì ở xóm chợ có chú sáu tử hớt tóc à? Thành nó nói Ai chú sáu tử xóm chợ Rồi ông già hớt tóc Nếu mà nói bác bảy bạ xóm đình mới Là người ta biết ông ấy là ai Rồi thì xóm chùa Xóm bờ kinh xóm chùa ông của ta Nhiều xóm lắm Còn nếu nói về chuyện tâm linh đó Thì có chuyện ông tám nhót Cái ông tám nhót này, ông làm cái nghề mổ heo ở trong làng. nằm đó ông già rồi, ông bệnh, ông không chết. Nằm quay không có chịu chết. Mà trong khi nằm, ông rên, ông la. Giống như là con heo bị thập huyết vậy. Người đến thăm thấy vậy khuyên gia đình, nên để một cái chậu bằng sành dưới đất. Rồi gác cái con dao, mổ heo quẩn lên cái chậu sành. Thì sau khi gia đình lấy cái chậu sành để gác con dao lên rồi một lúc sau Thì ổng mới hết rên la en ét như heo Và lúc đó ổng mới chịu chết Tôi thì có cái tuổi thơ lớn lên từ nơi đó Tôi ở đó với nhiều kỷ niệm lạc vặt nho nhỏ như vậy Nên rất khó quên Và nó cũng là những niềm thương nổi nhớ khi xa làng xa quê Cũng có nhiều kỷ niệm thời đó tự thấy mình ngon chứ Nhưng bây giờ nghĩ lại Cái ngon thời đó Nhưng bây giờ Nó ngây ngô và quê mùa chết mẹ luôn Tôi nói thí dụ nha Chiều chiều á Tôi dến nguyên bộ đồ bí ma Là đồ ngủ á Đến nhà để cua em Ta nói ngang đi đến cua gái Mà mặc bộ đồ ngủ bí tay ma Tai cầm điếu thuốc Đầu sức bi dân tin Bóng loáng. Bây giờ nhớ lại Quê chết mẹ Quê nhưng mà đôi lúc cũng muốn về thăm lắm nhưng mà thôi ngang nói nói thôi cho bà con đừng thăm ngang tôi kinh nghiệm rồi hãy để hình ảnh của em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.